Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mê rượu nhất định ham mê nữ sắc Rượu uống nhiều có cái gì không tốt Cùng ham mê nữ sắc kéo tới có quan hệ sao Một người bất mãn phản bác Rượu là anh yêu nhất Ừ, trừ bỏ vợ ở ngoài Say khướt cũng có khả năng khinh thường hửa nhẹ Đàn ông không uống rượu vẫn là đàn ông sao Đại biểu nam rơi nói rõ lập trường Một ngày nào đó uống đến hư thận Nói chúng tim đen Cô là kẻ luôn công kích gây hiểm nghi Người bị đâm trúng chỗ hiểm Mặt giận dữ Có thì thế nào? Làm gì được tôi? Chủ đề chính từ vấn đề ở rể Rồi lại thay quá kéo dài tới đấu tranh Của đàn ông và phụ nữ Tiếng gầm ở hội trường Một lớp cao hơn một lớp Dần dần hình thành hàng rào Hai phái nam nữ rõ ràng Hai biến bắt đầu tranh luận kịch liệt Đại khái đã xảy ra lạc đề nghiêm trọng nhất Của hội nghị cao cấp Lam Thị Hoàn toàn nói không đúng ý Nhân vật chính làm vũ đường này đến cuối cùng ngay cả cơ hội nói cũng không có. Giờ khóc giờ cười im lặng ngồi nhìn. Có gì làm còn hơn ngồi không? Người quả thật không thể rất rảnh rỗi. Bọn người làm ra này chính là ví dụ chứng minh tốt nhất. Hơn nữa tuyệt đối là tài liệu mặt trái. Ủa? Chủ đề hôm nay chúng ta cần thảo luận là vấn đề ở gì mà. Có người đặt câu hỏi. Hình như vậy. Đều do người kéo lạc đề. Sao lại trách tôi? Không biết là ai nói đàn ông uống rượu Sẽ uống đến hư thận Vậy là ai nói uống rượu sẽ không gọi là đàn ông Ai nói đàn ông uống rượu nhất định sẽ say Đàn ông thích rượu và hào sắc Căn bản là hai việc không liên quan nhau Một vòng mới chỉ trích nhau lại bắt đầu Cho đến cuối cùng gian nan vạn phần trở về chủ đề Thời gian đã lăng lẽ trôi qua 3 giờ Nói cách khác Trong 3 giờ Tất cả gì bọn họ nói đều lạc đề Vì thế thủ lãnh tham dự hội nghị Lại trâu đầu ghé tai rốt cuộc kéo về chủ đề Tại sao người muốn ở rể Làm già có chỗ nào thật xin lỗi người Tiếng như chuông lớn Chứng minh lão nhân gia ông ta Sống thêm hơn mười mấy Hay hai mươi năm nữa Tuyệt không có vấn đề Ừ nha Ta tân tân khổ khổ nuôi người lớn lên dễ dàng sao Người lại chạy tới làm con người khác Làm phu nhân cuối cùng Tìm được cơ hội mở miệng Nước mắt thật cổ động chảy ra bên ngoài đầy đủ Làm ra không phải không nuôi nổi con Nhưng nếu con không ở rể bố vũ hy vọng con của chúng con Có thể họ lâu Làm vũ đường nhân vật chính này Rốt cuộc cướp được quyền lên tiếng Quả khó khăn Con của các ngươi Kinh hô Người dám bên ngoài Một gã trưởng bối lên tiếng mang ý túi khiển trách Trong lòng mừng thầm Rốt cuộc có cháo chắt để ám bồng Việc này không gọi là bên ngoài Kêu là Gạo nấu thành cơm Tên còn lại tiếp lời Vì sao cháu của chúng ta phải mang họ lâu Có người không phục Đúng vậy, phải mang họ làm Rốt cuộc ta có thể đi tra từ điển Tìm chữ đặt tên rồi Đúng đúng đúng, gọi là gì hay đây Chúng ta phải thương lượng một chút Kết quả là Một đám người hưng trí bừng bừng Bắt đầu thảo luận vấn đề đặt tên cho đứa nhỏ Chủ đề lại bị lệch ra khỏi quỹ đạo Làm vũ đường há hốc mồm Bất đặc dĩ thối mặt Anh quyết định trở về ngủ không bao giờ để ý tới bọn người, nhà, rõ ràng không bình thường này. Đêm đó làm ra, gia đình từ trước tới nay có nhân số nhiều nhất tụ hội. Nước miếng tung bay nhiệt liệt, thảo luận liên tục tới dạng sáng, cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn tan họp, ước hẹn lần sau lại tiếp tục. Làm vũ đường đem việc này báo cho lâu bộ vũ biết, cô nghe xong không khỏi ôm bụng cười cười to. Làm vũ đường bất đắc dĩ, nhìn người đến ngã trái ngã phải, bọn họ là nhân vật chính được không? Bị người ta xem nhẹ như vậy không nên tức giận sao? Các anh, người nhà anh đều là thiên tài tuyệt đối là thiên tài Cô cười đến hầu như không thờ nổi Nhưng kết quả là vẫn không có kết quả Đây mới là chỗ khiến người ta thống hận nhất Thật không biết ý bạn họ mời dự họp hội nghị là cái gì Em hiểu, em hiểu Lầu bộ vũ nín cười trả lời Hơn nữa em nghĩ người tính tình con cũng bị dọa đến tạm thời mất đi năng lực chấp hành Nói đúng Vô lực cúi đầu, nhiệt tình của lão nhân gia làm thanh niên lam gia sợ hãi. Sợ đến lúc sinh đứa bé ra, quyền lợi nhìn một cái cũng không có. Vậy đứa bé kia từ nhỏ làm gì? Cho người giải trí sao? Không sinh, tuyệt đối không sinh. Cuộc cưng của em thật thảm. Vũ Đường, em không lấy chồng như anh. Lầu bộ Vũ ngưng cười, nghiêm trang nói. Em dám. Người sói lại hiện thân. Người cầu an lập tức bong ra từng màng em sợ đến lúc đó cuộc cưng của em bị người phân thay vẻ mặt cô hơi sợ bọn họ không có chỉ biết cưng chiều nghe chuyện hot nhất tại đọc